Xuống dưới nhà, Bình Minh lúc này ló dạng, tôi chạy đi cắm cơm trước, sau đó quay người về phòng tìm con trai. Lúc này, Minh Đức ngồi trên giường ôm chặt con gấu bông nhỏ, đôi mắt nhìn tôi phiếm hồng muốn khóc, không nói gì hết. Biết là con trai giận mình, tôi chậm dãi bước lại xoa đầu con, nói nhỏ. Hết giận mẹ chưa? Con, con không giận mẹ, con chỉ lo cho mẹ thôi. Bác ấy quả thật rất là hung dữ Bác ấy đánh mẹ Bác không đánh mẹ Là do mẹ làm bác không vui Nên bác phạt mẹ thôi Cũng giống như Minh Đức làm sai Thì bị mẹ mắng đó Nhưng mẹ chưa bao giờ mắng con nặng nề như thế Còn bác ấy thì Bởi vì mẹ làm sai một việc rất lớn Nên bác phải phạt mẹ thật nặng Như vậy mẹ mới không tái phạm nữa Có thật vậy không ạ? Thật Tôi mỉm cười an ủi con. Mình đức nước mắt ngắn dài nhìn tôi, ôm chặt lấy eo tôi, rụi đầu vào bụng tôi, ngẹn ngào. Mẹ ơi, hay là chúng ta đừng ở đây nữa, được không mẹ? Con không muốn mẹ bị mắng nữa đâu. Con cũng không cần tiền khám bệnh gì hết. Con chỉ cần mẹ bình an, không bị ai mắng mỏ thôi. Con... Đừng nói ngớ ngẩn. Mình đức của mẹ rất khỏe. Chỉ là Sức khỏe có chút vấn đề thôi Đợi mẹ kiếm đủ tiền Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ Để bác sĩ chữa cho con Từ đó là con sẽ lại được vui chơi Bay nhảy như trước rồi Nhưng mà chữa bệnh tốn nhiều tiền lắm Mẹ kiếm được ở đâu Bác Duy cho mẹ tiền sao ạ Ừ Mẹ làm việc cho bác ấy Thì bác ấy sẽ trả tiền cho mẹ Chúng ta ở đây có chỗ ở tốt hơn nhà trọ Minh Đức cũng được xem phim Con không thích sao Có ạ, nhưng Thích là được rồi Nghe lời mẹ, ngày mai nếu gặp bác Duy Con không được cư xử hỗn hào như hôm nay nữa Được không? Bác ấy sẽ buồn lắm đó Dạ, con biết rồi Ngoan lắm Nói xong tôi cũng xoay người vào nhà tắm Rồi thay quần áo Xong xuôi thì lại ra ngoài Lau dọn vài thứ như bản ghế Rồi nấu chút thức ăn mặn cho bữa sáng Đến khoảng 7 giờ Duy cũng từ thang máy đi ra Anh điều chỉnh xe lăn đi lại gần phía bàn Cao mày nhìn một lúc rồi trầm giọng nói Sao chỉ có một phần Cô với con cô thì sao Anh cứ ăn trước đi ạ Một lát nữa mẹ con tôi sẽ ăn sau Sao không ăn cùng luôn À thì Người giúp việc cũng không thể ăn cùng với chủ nhà được Như vậy không đúng nguyên tắc Dì Tăng nói với cô như vậy Cái này là điều cơ bản nhất mà gì Tăng không cần dặn dò thì tôi cũng biết được trước kia đã đi làm ở đâu chưa nấu ăn cho ai bao giờ chưa tôi chỉ nấu cho người nhà thôi nhưng có một thời gian tôi làm phụ bếp cho một nhà hàng cũng học hỏi được khá nhiều công thức nấu ăn hôm nay tôi làm riêng cho anh món súp hải sản anh ăn thử xem có hợp vị không ừ tưởng là Duy đã thỏa thuận tôi tiếp tục làm tiếp công việc dọn dẹp của mình Không ngờ anh lại nói tiếp Cô với con trai cô Ngồi ăn cùng luôn đi Để việc đó lát làm sao Nhưng mà tôi nói sao thì làm vậy đi Hay là cô lại muốn cãi lời chủ Không phải tôi Tôi chỉ sợ con tôi tính tình nghịch ngợm Sẽ làm anh khó chịu Tôi không muốn nói nhiều Cô thì lại muốn là nhài Ở đây tôi là chủ hay cô là chủ Có muốn làm việc nữa không Dạ vâng để tôi đi vào gọi thằng bé ra hiếm lắm mới có một ngày dì cư xử trầm tĩnh nên nhìn thấy anh có dấu hiệu sắp nổi cáo tôi cũng không dám chống đối anh nữa buông đồ đạc xuống đi vào phòng gọi Minh Đức ra tuy nhiên thái độ của con trai tôi bây giờ khác hẳn với lần đầu gặp nó không dám cười nói thoải mái với anh nữa ba người ngồi cùng một bàn mỗi người một suốt ăn giống nhau tuy nhiên cách ăn lại khác nhau hoàn toàn Tối với con trai tôi Trước giờ chẳng có quy tắc nào con người đàn ông đối diện thì lại khác Có lẽ thói quen được hình thành từ nhỏ Nên phong thái ăn uống của anh Cũng phải mang theo sự điềm tĩnh Và chậm rãi của người giàu có Tuy nhiên Có vẻ anh không ăn được cả rốt Nên anh đều cẩn thận múc nó Để sang một cái đĩa khác Minh Đức thấy Thế bèn nhỏ giọng nói Chú Cô giáo nói kén chọn đồ ăn là không tốt. Suy đợi đồ ăn trong miệng nuốt xuống, nhấp một ngụm nước xong mới bình tĩnh đáp. Cô giáo nói đúng, trẻ em không thể kén ăn được. Thế chú, nhưng người lớn thì có thể. Lãng phí đồ ăn là không tốt đâu ạ. Hồi bé cháu cũng không thích ăn cả rốt, nhưng mẹ cháu bảo ăn cả rốt sẽ rất tốt, bổ sung nhiều chất. Mẹ cháu nói toàn những lời không có căn cứ. Nếu không ăn cả rốt, chúng ta sẽ ăn sang những rau củ khác. Thật ra cà rốt cũng không phải là khó ăn. Sao chú không tập ăn ạ? Cháu chỉ tập có một tuần là cháu ăn được rồi. Mẹ cháu ép buộc cháu như thế là đang dùng bạo lực của người lớn. Còn nữa, mình là đàn ông, phải có chính kiến của mình, không được lung lay khi bị dọa sợ. Nhưng mà mẹ cháu bảo cháu phải nghe lời mẹ, thế thì cháu vẫn chưa làm đàn ông được. Cháu chỉ có thể làm một cậu bé thôi. Cháu không muốn làm cậu bé. Nếu cháu mãi là cậu bé, thì sao có thể bảo vệ mẹ cháu khỏi bác chứ? Mình Đức Phụng Phiệu không hài lòng. Duy nghe xong lời con trai tôi nói thì có chút nghẹn nước. Anh ho khục khục mấy tiếng. Mắt liếc nhìn sang tôi. Ám chỉ như kiểu có phải là tôi dạy con trai nói như vậy hay không. Làm tôi bất giác lạnh hết cả sống lưng. Chỉ biết quay sang dặn con trai ăn cho thật nhanh. Rồi trở về phòng Sau khi tất cả ăn xong Tôi cũng thu dọn bát đĩa đi đến bồn rửa Mình đức thì chạy ra ngoài chơi với con chó Bun Còn Duy thì điều chỉnh chiếc xe lăn của mình Đi về phía bồn rửa bát Lước mắt nhìn một đống bữa bột hỏi tôi Sao không dùng máy rửa chén Tôi dờ tay lên quay đầu nhìn anh Tự hồ không hiểu anh hỏi điều này làm gì Duy cong mày lại hỏi tiếp Rửa nhiều bát như vậy cần bao lâu? Chỉ là hai bộ bát đũa mà thôi Nhà có máy rửa chén Chỉ cần đổ cặn bẩn đi Xong bỏ hết đồ vào đó là máy sẽ tự rửa Dì Tăng không dạy cô sao? Tôi quả thật trước giờ tôi chưa bao giờ dùng máy rửa chén Xong tôi cũng khá ngạc nhiên Vì một người như anh lại biết vận dụng những thứ thế này Không lẽ trước đó anh có sử dụng qua sao? Nghĩ đến đó trong đầu tôi hiện lên những suy đoán không xác định, tuy nhiên tôi vẫn nghe theo từng bước chỉ dẫn của anh. Bỏ đồ vào máy và bật nút tự động, rất nhanh, dòng nước bên trong tấm kính bắn lên, kéo theo đó là những bọt sửa màu trắng. Duy nhìn tôi lúc này cũng nói tiếp. Tôi đã suy nghĩ về những lời nói hôm qua của cô, mặc dù tôi rất không hài lòng về thái độ của cô, nhưng tôi cũng không thể để hàng xóm. Nghĩ tôi là một kẻ hung dữ, bắt nạt một người phụ nữ đơn thân nuôi con, cố tình đuổi mẹ con cô ra ngoài trong lúc mẹ con cô khó khăn thế này. Vậy anh, cô nghĩ gì về tôi? Tôi không nghĩ gì hết. Tôi luôn biết ơn anh đã sẵn sàng thu nhận mẹ con tôi. Tuy nhiên tôi muốn nói với anh là chúng ta có thể hòa hợp với nhau được không? Ý tôi là bên cạnh chúng ta còn có một đứa bé. Tôi không muốn nó cảm thấy căng thẳng hoặc không vui vì sự xung đột của người lớn. Thế cô muốn thế nào? Tôi là bà mẫu anh thôi đến, cho nên anh hãy để tôi làm đúng nghĩa vụ của mình. Ví dụ như đến bữa, anh muốn ăn gì hãy bảo tôi, tôi sẽ làm cho anh. Hoặc khi anh không khỏe, anh đừng im lặng chịu một mình mà hãy nói cho tôi biết để tôi giúp anh bôi thuốc, khi anh vật lý trị liệu Anh hãy coi tôi như một cái nạng giúp anh tập đi. Nghe sau những lời tôi nói, Duy bất giác cau mày, không nói lời nào, lập tức xoay xe đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến ngã rẽ, anh cũng ném về phía sau cho tôi một câu nói. Hôm nay tôi muốn ngâm thuốc. Duy chấp nhận hợp tác, điều đó cũng vừa vạn mong muốn của tôi. Vì vậy, nghe anh nói xong tôi cũng không chần chừ thêm giây nào. Đi thẳng về phía nhà tắm ở phía đông để xả nước ấm. Xong xuôi, tôi quay lại nhìn anh nói. Anh có cần tôi giúp anh cởi đồ không? Không cần, tự tôi làm được. Cô cứ ra ngoài đi. Nhưng mà... Còn gì nữa không? Dì Tăng đã dặn tôi là cứ cách 7 phút, lại đổ thuốc vào trong nước một lần. Tôi sợ ra ngoài lưu bu công việc lại quên mất. Tôi quẻ chân chứ đâu có quẻ tay. Anh... Vậy tôi đợi anh ở phía sau tấm bình phong Anh cần gì thì gọi tôi ngay có được không? Tùy cô Ngữ điệu anh nhàn nhạt, nhạt Tuy vẫn lạnh lùng xa cách Nhưng đã không còn mang theo tức tối như trước nữa Tôi chậm sãi gật đầu Bước về phía sau bình phong Tuy nhiên vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Qua tấm mờ Tôi nhìn thấy anh cởi bỏ áo ngoài Sau đó là anh gồng mình đứng dậy trên chiếc nặng của mình chân hơi run run khi phải làm điểm trụ cột chứng kiến cảnh đó tôi sợ anh sẽ ngã nên toan muốn lên dìu anh nhưng rồi thật may ý chí của anh kiên định giống như lời nói của mình vậy có thể tự đi xuống bổn tắm được nửa người của anh chìm trong nước thuốc sương mù lượn quanh lúc này tôi chỉ có thể nhìn được bóng lưng của anh bị hơi nước thấm ướt mà thôi nói sao nhỉ Thật sự khung cảnh này quá đẹp, tôi có thể ví anh giống như một vị thần tiên trên trời hạ phạm xuống nhân gian lịch kiếp. Có lẽ cũng không phải là quá đáng. Cho dù anh có khiếm khuyết so với người khác, nhưng anh vẫn ở trên đỉnh cao của Everest. Không phải ai cũng có thể vịn vào cái đó để hạ gục anh được. Trong lòng yên lặng đánh giá, tôi ngồi đó một lúc sau khi đến giờ cũng lấy thuốc từ từ thả vào trong bể. Vốn sĩ hành động vô cùng cẩn thận Ai ngờ lúc đứng dậy Tôi đột nhiên bị trượt chân Theo quán tính đã ngã nhào về phía trước Mà trước mặt chính là bể thuốc của Duy Tùng Nước trong bể nông chỉ đến vai Nhưng đối với vịt mắc cạn như tôi mà nói Độ cao này có thể đủ dìm chết tôi trong đó rồi Tôi rãnh rụa lung tung Trong lúc cảm giác mình sắp sặc đến chết Rốt cuộc có một cánh tay mạnh mẽ vững vàng Đỡ lấy hông của mình mà cảm giác an toàn này đến từ một người đàn ông có giọng nói chậm thấp anh nói có làm sao không mùi thuốc dày đặc sông vào trong mũi tôi giữ lấy cây trụ đứng trước mặt mình gấp gáp thở hồn hền mấy hơi đợi đến khi thở bình thường lại nhất thời lại ý thức được tình huống lúng túng hiện giờ cả người tôi ướt đẫm đứng trước mặt duy tay anh đang đỡ eo của tôi mà tay tôi thì đang kéo bờ vai của anh, dựa vào nhau rất gần. Bầu không khí kiểu diễm, không tên có phần mập mờ, tôi nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn anh nói. Xin lỗi anh, tôi không biết bơi. Không sao chứ. Không sao đâu ạ, nước ở đây cũng không sâu lắm, tôi có thể tự tứng vững được. Cảm ơn anh. Ừ. Duy nói xong, lúc này cũng mới buông tay ra khỏi người tôi. Chậm rãi vịn thành bể đi về phía chỗ ngồi của mình Còn tôi thì đi về phòng thay quần áo Đồng thời đi hầm cho anh một nồi chim hầm thuốc bắc Rồi bắt đầu lau chùi tiếp sàn nhà Và những đồ nội thất xung quanh Tuy có chút mệt Nhưng cũng không đến nỗi khổ sở cùng cực Giống như những công việc trước đó tôi từng làm cả Thời gian cứ như vậy trước mắt trôi đi Mẹ con tôi và Duy cũng có thể nói là sống hòa bình với nhau Không có nhiều xung đột Công việc của tôi vẫn chỉ là dọn dẹp nhà Mỗi tháng đưa con đi khám định kỳ theo lời dặn của bác sĩ và lấy thuốc Còn Duy thì đến bữa mới xuống Xong rồi lại đi lên nhà ngay Không cần tôi phải giúp anh vật lý trị liệu gì hết Dù tôi có ngỏ lời là muốn giúp Đến ngày 15 tháng chạp Dì Tăng dặn tôi phải làm một mâm cơm Vì vậy từ sáng sớm tôi đã bận rộn với mấy thực đơn mà dì ấy giao, cho nên chỉ có thể dặn Minh Đức tự ngồi học tập một mình. Về phần duy, từ sớm anh đã nói qua bộ đàm là sáng nay anh sẽ không xuống dưới nhà, nên tôi cũng không dám làm phiền anh, chỉ mang thức ăn đặt ở bên ngoài cửa rồi lại về làm được. Cứ thế bận rộn đến trưa cũng hòm hòm công việc. Tôi cứ quay người về phòng tính kiểm tra xem, mình Đức đã làm bài tập xong chưa, thì lại chẳng thấy bóng dáng con đâu. Chạy ra ngoài sân tìm cũng không thấy, lòng tôi có chút khẩn trương, đi khắp các ngóc ngách để tìm, cho đến khi nhìn thấy căn phòng luôn khóa ở tầng 3, lấp lé ánh đèn hắt ra, bản thân mới nghi ngờ bước lại. Qua khe hở, tôi phát hiện nó là một căn phòng rộng khoảng 70m2, Xung quanh toàn sách là sách Nhiều đến mức giống như Một đại lý bán sách vậy Mình đức đứng ở phía sau Duy Nhìn quanh một lượt Không khỏi xeo lên Bác Duy, bác nhiều sách quá Còn nhiều hơn cả gian hàng trong siêu thị nữa Đây chỉ là một phần nhỏ thôi Ở nhà của tôi Có nguyên một tầng chỉ để lưu giữ Các loại sách Từ sách nước ngoài đến sách cổ Vậy sao bác không ở nhà cũ Mà lại ở một mình ở đây vậy ạ? Bởi vì những người trong nhà đó đều không chào đón tôi không thích sự xuất hiện của tôi Sao lại không chào đón ạ? Bác không ở cùng với bố mẹ sao? Ừ Thế bác không muốn về nhà sao ạ? Không có tâm trạng Mẹ cháu bảo Ngày Tết là ngày gia đình sum họp là ngày mọi người quê quẩn bên nhau Làm sao lại có người không muốn về nhà chứ? Duy lúc này đang viết thư pháp Nghe thấy Minh Đức nói vậy. Anh bèn đặt bút xuống, ngước mắt lên nói. Cháu còn nhỏ mà cũng biết hỏi bạn người lớn quá nhỉ. Cháu, cháu chỉ là tò mò về bác thôi. Tôi thì có cái gì mà khiến cháu tò mò? Nhiều thứ lắm ạ. Cháu thấy bác rất là lợi hại, giống như mấy anh hùng trong các bộ phim bom tấn đấy. Nãy giờ cháu hỏi tôi nhiều như vậy. Bây giờ cũng đến lúc tôi hỏi lại cháu rồi. Như thế mới làm phải phép, hiểu không? Vâng. Bác cứ hỏi đi, cháu sẽ trả lời thành thật ạ. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu 5 tuổi ạ. Thật ra mình đức 6 tuổi. Tuy nhiên vì đi học muộn so với các bạn 1 năm, nên tôi luôn dặn con là nếu có ai hỏi thì cứ bảo là con 5 tuổi. Cho nên lúc này khi nghe câu hỏi kia, con gật đầu vô cùng chắc nịch, bày ra dáng vẻ vô cùng người lớn. Duy ngả người về phía sau chậm tĩnh hỏi tiếp. Vậy mẹ cháu bao nhiêu tuổi? Mẹ cháu nhiều tuổi hơn cháu nhiều. Mẹ 28 rồi ạ. Ừ, vậy là có cháu lúc 23 tuổi. Thế bố của cháu đâu? Mẹ bảo bố đã mất rồi ạ. Mất từ lúc cháu mới chỉ trong bụng mẹ có mấy tháng thôi. Không có tấm ảnh nào à Vâng, mẹ bảo là bố cháu không thích chụp ảnh nên cháu không biết được bố cháu như thế nào. Tuy nhiên cháu lại phát hiện Mẹ cháu cất giống ảnh một chú đẹp trai lắm ạ Cháu cũng không biết chú ấy có phải là bố của cháu không nữa Sao cháu không hỏi mẹ cháu Xem người đó là ai Mẹ cháu bảo đó là một người quan trọng với mẹ Tuy nhiên chú ấy đã đi du học nước ngoài từ lâu rồi ạ Ừ Duy ở nhẹ một tiếng Sau đó không nói thêm gì nữa Mình đức hai tay chống cằm Nhìn anh viết đột nhiên nghiêm túc hỏi Bác Duy Sao bác lại tò mò về mẹ cháu vậy? Bác muốn trừ lương mẹ cháu phải không? Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Mẹ cháu là nhân viên của tôi. Tôi là lãnh đạo, phải điều tra lý lịch gọn gàng. Ngộ nhỡ mẹ cháu ở ngoài gây sự với ai? Xong họ đến đây gây sự. Không phải là tôi tự dưng gặp rắc rối sao? Mẹ cháu không có gây sự với ai đâu. Cháu chỉ thấy mẹ cháu toàn bị người ta gây sự thôi. Trước giờ có sao? Vâng. Đó là một ông già bụng phệ, xấu tính xấu nết. Bác Mi bảo với cháu, chính ông ấy khiến mẹ cháu mất việc, cho nên mẹ mới phải mang cháu đến đây để làm người giúp việc đấy ạ. Nếu không thì bây giờ, mẹ cháu vẫn làm nhân viên làm đẹp rồi. Trước kia mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu làm móng tay ạ. Bác không biết đâu, mẹ cháu vẽ đẹp lắm. Mấy người được mẹ cháu làm móng cho đều khen lấy khen để đấy ạ. Đến cô giáo của cháu cũng khen là mẹ cháu giỏi nữa. Ừ nhưng mà cũng hơi cứng đầu Duy phụ họa thêm Lúc này cũng không hỏi về tôi nữa Mà vươn tay lấy ra một tờ giấy khác Đưa cho Minh Đức Sau đó nói Nào cháu thử viết theo các nét này xem Ngày Tết mỗi người viết một tờ thư pháp Như vậy sẽ lấy được may mắn Nhưng nếu cháu không viết đẹp thì sao ạ Cứ viết từ từ không cần gấp gáp Vâng ạ Ngay cuộc nói chuyện của họ Xong lại nhìn Duy vứt bỏ sự lạnh lùng để trò chuyện với mình Đức, cảm xúc trong lòng tôi nhất thời có chút ảnh hưởng. Tôi ngẩn người đứng đó một lúc lâu, khoảng chừng 5 phút gì đó rồi mới quyết định không làm phiền họ nữa. Đi xuống dưới nhà rót cho mình một tách trà, tranh thủ thời gian thư sẵn có không gian một mình. Tôi nhớ về cuộc sống bận rộn của năm vừa qua, những điều xấu và tốt lũ lượt kéo đến. Khiến cuộc sống ổn định bao năm đột ngột sẽ ngang. Rồi tôi nghĩ về minh đức, về bệnh tình con mang trong người, về sự phát triển của con và niềm khao khát của con khi chuẩn bị vào lớp 1. Sau đó tôi lại nghĩ về quốc, người thiếu niên năm nào kiên quyết bảo vệ tôi và muốn đưa tôi đi khỏi. Năm nay đã là năm thứ 10, chúng tôi không gặp nhau và không liên lạc, không biết giờ này cậu ấy đang đón Tết ở thành phố nào nữa. Bản thân bị cuốn vào nhiều ý nghĩ Tôi yên lặng ngồi đó Ngắm nhìn cây hoa lê trắng nở rộ góc vườn Đôi mắt có chút mở đi Vì lớp xương mỏng Lúc sau Minh Đức chạy u xuống dưới nhà Tay cầm theo tờ giấy đã viết chữ trên đó Khoe khoang Mẹ ơi Mẹ xem con biết đẹp không ạ Là bác Duy dạy con đó Tôi nhìn xuống tờ giấy con trai Nhét vào tay mình Rồi lại nhìn Duy ở phía sau Không hiểu sao lồng ngực có một chút nghẹn mãi mới có thể mấp mái nói. Cảm ơn anh. Không có gì, cậu bé rất thông minh. Chỉ cần nghe giảng là có thể làm được. Đó là vì anh đã dạy tốt. Nếu cô muốn cậu bé tốt hơn thì từ ngày mai có thể để cậu bé theo tôi học 3 tiếng. Tôi sẽ dạy nó các kiến thức cần phải biết. Chuyện này tôi sợ con trai nghịch ngợm sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Không sao. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, có người làm bạn cũng được. Thật ra, có một lần Minh Đức nói với tôi, nó thấy anh nói ngoại ngữ rất giỏi, nên nó có mong ước muốn được anh dạy học, anh có thể, được, cứ thế đi. Sau khi được Duy đồng ý, thời gian của Minh Đức không còn ở trong phòng một mình nữa, mà hầu như đều ở trong phòng thư viện trên tầng 3, tôi cũng không rõ là anh dạy con trai tôi cái gì và dạy phương pháp thế nào. Nhưng mà mỗi tối về phòng, con trai tôi đều miệt mại làm bài tập đến tận 10 giờ đêm. Những bài tập mà đáng lẽ học sinh lớp 3 mới làm, thì bây giờ con tôi cũng có thể làm được rồi. Ngày 20 tháng chạp, sau khi dọn dẹp sau nhà bếp, thì nhận được điện thoại của chị Mi Ở đầu bên kia, chị ấy hỏi thăm tôi một lượt, sau đó nói Diệp này, tao có ông anh họ đang muốn tìm người yêu, hay là tao giới thiệu cho mày nhé? Mày yên tâm, ông ấy tuy lớn hơn mày khoảng một giáp, nhưng mà tính tình tốt, gia cảnh cũng ổn định, chịu khó làm ăn. Tao có kể với ông ấy về hoàn cảnh của mày. Ông ấy bảo không ngại, chỉ cần mày với ông ấy cùng nhau đồng lòng là được. Họ đồng ý giúp Minh Đức phẫu thuật sao? Cái này tao chưa hỏi, nhưng tao nghĩ là ông ấy đồng ý thôi. Nếu mày ok thì tao cho mày số nhé, để cả hai liên lạc. Em... Thật ra tôi không có ý định yêu ai hay kết hôn với ai nữa bởi một lần bị Tuấn gây rắc rối đã khiến cho tôi thật sự tủ khổ sở rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn ở đây làm việc, hòa hợp được với Duy thì kiểu gì cũng làm được lâu dài. Tới lúc ấy tôi sẽ có tiền chữa bệnh cho con trai rồi. Cũng may chị mi hiểu được lời tôi nói cho nên cũng không làm khó gì nữa. An ủi thêm vài câu rồi cúp điện thoại Sau khi cuộc gọi kết thúc tôi cảm thấy lưng dưới đau nhức không thể đi lại được nên chỉ có thể ngồi trên bậc thang để đợi cơn đau dịu bớt Kỳ kinh nguyệt của tôi không đều mỗi lần đến đều đau đến mức không chịu nổi Bình thường những lúc ấy tôi đều cố gắng xin chị Hảo cho nghỉ hoặc là tiêm một mũi giảm đau để bơi bớt Nhưng ở đây muốn tìm người tiêm thật sự rất khó Cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng chịu đựng mà thôi nghĩ đến đây tôi ngẩn đầu lên thì bất chợt nhìn thấy Duy ở phía sau không biết đã đứng đó từ bao giờ tóc anh hơi rối giống như vừa bị đánh thức bởi giấc ngủ ngon vẻ mặt có chút không vui bốn mắt chạm nhau tôi không nhịn được hỏi anh chân anh lại đau à cần tiền tôi sửng sốt không biết làm sao Duy đẩy xe lăn lại gần thêm hơn nữa hỏi lại Cần tiền lắm à? Sao anh muốn xuống bếp tìm thứ gì đó ăn? Vừa vặn thấy cô nói chuyện lớn tiếng cho nên nghe được. gì hỏi lại tôi lần nữa. Cô cần nhiều tiền lắm à? Tôi lần trước cô nói là cô gần rất nhiều tiền để lo cho con trai. Con trai cô bị làm sao? Bệnh nặng lắm à? Tôi đúng là tôi thiếu tiền. Nhưng số tiền lương nhận được từ anh cũng đủ cho tôi trang trải. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nói đến đây tôi cũng cố gắng lết cây thân đau nhức trở về phòng của mình vốn là muốn ngủ để ngày mai có thể dậy sớm nhưng bụng cứ liên tục quặn lên từng cơn nên tôi dù muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ ngon được thành ra một tháng mồ hôi đã xuất hiện từng tầng dày đặc hồi lâu tôi rơi vào cơn mây man huyệt thái dương nhói lên từng cái sau đấy là những hình ảnh chập trần của quá khứ hệt như thước phim ủa về Tôi thấy bố mẹ đưa tôi đi chơi Sau đó bố hất mạch tôi vào lề đường Còn bố mẹ thì bị chiếc xe đó hất tung Cắn quả cán lại Rồi tôi lại mơ thấy cảnh cô tôi chửi tôi Mỗi cái tát sáng xuống má tôi đều mạnh đến mức Hận không thể xé nát mặt tôi ra Sau đấy là những lời nghiến răng của cuộc nói chuyện Đã tưởng tôi đã quên đi từ rất lâu về trước Mày là đồ lăng loàn, đồ kỹ nữ Ai cho mày quyến rũ người đàn ông của tao Ai cho mày quyến rũ con trai tao Mày giống hệt con mẹ mày Không có liềm sĩ, không có đạo đức Tao đánh chết mày Tao đánh chết loại đĩ thỏa là mày Những lời cay nghiệt như sao ấy Vẫn còn văng vẳng xung quanh tai Mồ hôi trên trán tôi túa lạnh không ngừng Trái tim đập càng lúc càng dồn dập Tôi giãnh rụa tôi gào thét Tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng đầy đáng sợ như thế này Nhưng mà bụng tôi đau quá, đau đến mức giống như ai cầm cây gậy đánh vào. Đau đến mức chỉ muốn người nào đấy cho tôi một đau để tôi có thể chết một cách thoải mái mà thôi. Vài phút trôi đi, khi không thể chạy trốn thoát khỏi những con rắn rết đáng sợ, thân hình mỏng manh của tôi cứ vậy trượt ngã xuống bực thảm sâu nhìn trượm. Lúc ấy tôi tưởng chừng tôi sẽ chết tan xương nát thịt, thì bản thân lại cảm nhận Mình đang được ai đó kéo lại Kèm theo đó là những tiếng gọi gấp gáp Diệp tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi Giọng nói vô cùng quen thuộc Tôi lắc đầu nức nở Thoát khỏi cơn mộng mị đầy đáng sợ Mất tận một lúc lâu Mới mở được mắt ra Khoảnh khắc nhìn thấy Duy ngồi bên cạnh nhìn mình Với ánh mắt khẩn trương Và vẻ mặt sợ sệt của con trai Ở bên cạnh Tôi rõ ràng muốn nói chuyện Nhưng rồi không thể thốt lên được một câu nào, miệng lưỡi khô trắng như ăn phải mật. Cuối cùng vẫn là anh ân cần giúp tôi lau mồ hôi, giúp tôi xoa bụng, không hề ngượng ngùng mà nói. Đau lắm hả? Trong đêm tối, giọng nói của anh có rút nhẹ hơn, không còn mang theo dáng vẻ khó ưa như mọi ngày. Anh ngồi bên thành giường, mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu. Có đau lắm không? Nếu đau quá thì tôi gọi bác sĩ đến. Tôi không sao. Thời gian tích tắc trôi đi, chúng tôi đối diện với nhau. Tôi thấy anh khẽ mím môi, sau đấy sửa sang mái tóc rối của tôi cho gọn lại. Rồi lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán của tôi, ngữ điệu cất lên đẩy quan tâm. Uống nước ấm nhé, tôi lấy cho cô. Không cần phiền anh vậy đâu, tôi tự làm được. Trời vẫn còn khuya, anh đi ngủ tiếp đi, cứ kệ tôi thôi. Vừa nói tôi vừa cố gắng dùng sức ngồi dậy, muốn kéo dài khoảng cách với anh. Hy vọng bản thân tôi có thể phá vỡ đi được bầu không khí mờ ám giữa cả hai. Thế nhưng cơn đau này kéo đến dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Nó khiến cho tôi chẳng còn chút sức lực nào hết. Mặt mũi tái mét, cảm tưởng chính mình đang rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh vậy. Mình tức ở bên cạnh Khuôn mặt nhỏ bé non nớt Cũng trở nên lo lắng nói Mẹ vừa nãy mẹ mê man Nói mớ nhiều lắm Mẹ mơ thấy gì vậy ạ Dọa sợ con à Mẹ chỉ là mệt quá nên mơ thấy ác mộng thôi Con gọi mẹ mãi Mà mẹ không dậy Cho nên con chỉ còn cách đi tìm bác Duy May là có bác ấy nên mẹ mới tỉnh Ừ lần sau mẹ sẽ không như thế nữa Tôi mỉm cười nhìn con trai Sau đó lại quay sang nhìn Duy, mí môi. Mười năm qua, bươn trải tối ngày ở cái nơi thủ đô Phổn Hoa Bạc Bẽo này. Năm tháng đó tôi chỉ có một mình gồng gánh. Những lúc ốm đau, những lúc sợ hãi bóng tối đầy sấm xét, những hôm làm việc đến kiệt sức. Dù mệt lắm, nhưng nếu còn cố được thì tôi vẫn sẽ cố. Bởi vì tôi cần tiền trang trải cuộc sống khổ cực của mình. Sau đó là hai mẹ con có được cuộc sống cơ bản, Bây giờ tôi còn cần tiền để chữa bệnh cho con trai tôi. Tôi cần tiền để sau này có thể giữ lại cho thằng bé một khoản, dù là ít hay nhiều. Nghĩ đến đó tôi cũng bảo với Duy, cảm ơn anh tôi đỡ rồi, anh về ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì đã phá nát giấc ngủ của anh. Có cần phải uống thuốc không? Chậu tôi có nhiều loại thuốc, nhưng tôi nghĩ mình cần phải gọi hỏi bác sĩ. Không cần đâu, một chút nữa là tôi ổn rồi. Không sao thật chứ, nếu đau quá thì bảo tôi một tiếng Tôi nói thật tôi ổn rồi Vậy ngủ đi, nếu đau quá không chịu được Thì uống một viên giảm đau cũng được Nhưng đừng có lạm dụng quá Nói xong với tôi lời đó Duy cũng rất nhanh xoay người bước ra khỏi cửa Tôi không dám đưa mắt nhìn theo Vậy tay gọi con trai lại Sau đó dù còn ngủ tiếp Mà bản thân thì cũng ngủ quên lúc đó luôn Sau đó tôi không nhớ mình thiếp đi bao lâu Chỉ biết khi cổ họng cảm thấy khô nóng Tôi mới mở bừng mắt Ngồi dậy bước từng bước nặng nề Đi về phía bếp Thế nhưng cảnh tượng trước mắt Khiến tôi thật sự có chút không tin vào mắt mình Bởi lúc này ở phía bếp Có hai người đang đứng quay lưng Về phía tôi Một người là con trai tôi Thằng bé vẫn đang kiễn chân trên chiếc ghế gỗ Vươn cổ nhìn thứ gì đó Và người còn lại Là một người đàn ông Nói chính xác hơn Đó là một người đàn ông Mà tôi có vẻ quen thuộc Nhưng không chắc chắn lắm Trong lúc nhất thời Tôi cảm thấy mình có thể vẫn đang nằm mơ Tôi rụi rụi mí mắt Lại ngước mắt, nhìn sang Cuối cùng xác nhận người đó là Duy Chứ không phải ảo xác của mình Bất xác tôi gọi tên anh Trong bầu thức Anh Duy Nghe thấy tiếng gọi của tôi Anh lập tức xoay người Còn tôi khi đối diện với khoảnh khắc anh quay lại ấy, bản thân cũng có thể rõ ràng nhìn anh từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ở sáng vẻ cao lớn như vậy. Quả thật anh cao hơn tôi rất nhiều. Trên người lúc này đeo một chiếc tạp dề, tay cầm theo một chiếc muỗng, quần tay ôm lấy đôi chân giải thuật, đứng trong phòng bếp có chút đối lập vì không hợp cảnh. Nhưng điều ấy vẫn chẳng đủ lấn át đi khí chất quý phái mà anh có. Đột nhiên tôi không biết mình phải nói thế nào Phải nói gì trước tiên Cũng mày mình đức chạy ù tới Nắm lấy tay áo của tôi Kéo tôi đi đến bên cạnh Duy tràn đầy vui mừng nói Mẹ, mẹ nhìn bác Duy này Hôm nay bác ấy đứng được rồi Bác ấy cao quá Còn cao hơn cả chồng của cô giáo con nữa Ánh mắt tôi di chuyển đến chân của anh Dừng lại ở đó vài giây Sau đó lại chuyển về phía khuôn mặt của anh Duy không hề tránh né Mà cũng quan sát tôi Sau đó anh lên tiếng trước Đồ ăn nấu xong rồi Đi đánh răng rửa mặt trước đi Anh, anh nấu cơm sao Một mình anh Không lẽ còn người khác Không phải thật sự Thật sự tôi có chút ngạc nhiên Tôi cứ tưởng anh, tưởng tôi quẻ Không, không phải Tôi chỉ không thấy anh bảo tôi giúp đỡ anh đi lại Cho nên đợi cô khỏi đau bụng rồi bàn tiếp Nói xong Duy cũng xoay người đảo đồ ăn trên bếp. Tôi trở về phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Trở ra trên bàn ăn lúc này, đã có đầy đủ các món. Thậm chí nhìn còn đẹp mắt hơn tôi làm rất nhiều. Chưa hết chiếc bát màu nâu đỏ, được nấu với mấy lát gừng và táo đỏ làm riêng, khiến cho mặt tôi không khỏi nóng bừng bừng, trong lòng càng thêm khó hiểu. Tôi thật sự không dám tưởng tượng, lý do gì mà anh lại có thể vứt bỏ sự kiêu ngạo, và lạnh lùng của mình đi vào bếp nấu ăn, và anh đã phải chịu đựng cơn đau như thế nào, khi hai đôi chân kia vẫn còn chưa thật sự tốt. Không biết ai đã dạy anh cách nấu nước này. Tuy nhiên tôi cũng không dám hỏi anh, cẩn thận cầm thia múc từng miếng nhỏ đưa lên miệng, duy kiên nhẫn chờ đợi tôi nuốt hết, sau đó lại hỏi. Thế nào, có vừa không? Ừ, có chút hơi ngọt tôi... Đường đỏ đương nhiên là ngọt, Không ngọt thì làm sao gọi là đường? Anh cho vào đây bao nhiêu đường thế? Nửa gói. Duy cao mày lại hỏi tiếp. Không đủ hả? Phải cho thêm à? Thế này được rồi. Tôi lắc đầu, lặng lẽ uống hết bát nước đường, sau đó lại ăn hết bát cơm anh đưa cho. Nói thế nào nhỉ? Quả thật tôi không dám nghĩ đến một người dường như là vị vua ở trên cao lại có thể làm được những công việc như là vào bếp. Hay là quan tâm người khác giống như thế này hết? Ăn xong, Minh Đức rủ Duy qua phòng khách xem TV. Ánh mắt nhỏ bé lấp lánh đầy sự mong đợi đồng thời nói. Bác Duy, chúng ta xem phim hoạt hình được không? Tùy cháu. Duy không nói gì, ngược lại còn đưa điều khiển cho con trai tôi. Sau đó ngả người về phía sau. Tuy nhiên khi màn hình ánh sáng ngày qua một đoạn nào đó, anh đột nhiên ngồi dậy cầm lấy điều khiển từ xa trong tay thẳng bé, tăng âm lượng lên, sán mắt vào màn hình hồi lâu. Minh đức nghi hoặc nhìn anh nói Bác, đây không phải kênh hoạt hình. Duy không trả lời cũng không chuyển kênh. Nghe được âm thanh, tôi nhớ mày nhìn người xuất hiện trên màn hình, sau đó lại quay sang nhìn anh, phát hiện ra người đàn ông trên màn hình kia và anh đều có nét tương tự giống nhau. Nếu tôi đoán không nhầm, thì kia có lẽ chính là bố của anh tôi không thường xuyên đọc tin tức kinh tế không phải là tôi không quan tâm chỉ là những người bình thường đã làm việc chăm chỉ để kiếm được tiền lương một ngày thì họ không có thời gian để lo lắng về tình hình chung được thảo luận bởi các nhà đầu tư kinh tế tôi không hiểu người làm bố kia và anh có mối quan hệ ra sao nhưng mà nhìn lại mấy ngày qua tôi chợt nhận ra anh đối với những người kia có chút không hòa hợp là họ bỏ rơi anh hay là vì khúc mắc gì nữa thật sự những con người trong gia đình hào môn đều phức tạp như vậy sao nghĩ đến đó tôi lại quay mặt nhìn vẻ mặt của Duy bên cạnh mình Đức anh vẫn ngồi đó như thường lệ chống tay lên đầu gối mắt nhìn thẳng về phía trước ánh sáng và bóng tối của màn hình phản chiếu vào mắt anh Khiến con người của anh trông sâu hơn Huyền bí hơn Khó hiểu hơn Sau khi nghe xong bản tin kia Anh cũng đặt điều khiển trả lại minh tức Đứng dậy cầm nặng rời khỏi ghế sofa Chống nặng đi từng bước từng bước Tôi cũng nghe thấy những gì bố anh nói Tôi nghĩ mình cũng nên nói cái gì đó để an ủi anh Nhưng rồi bản thân lại chẳng biết mình phải nói cái gì An ủi anh cái gì Cuối cùng tôi vẫn là đánh mất cơ hội lên tiếng, khi bóng dáng của anh biến mất ở cuối hành lang. Nửa đêm, nghe thấy tiếng loạt soạt ở bên ngoài, tôi cứ tưởng là gió thổi qua rèm bên ngoài gây ra nên không để tâm. Nhưng sau khi lật người lại, nhắm mắt lại, âm thanh vẫn không dừng lại mà ngày càng rõ ràng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tưởng là trộm nên để cao vô cùng cảnh giác. Có điều suy nghĩ này tồn tại 2 giây cũng bị dập tắt ngay lập tức Bởi khu đô thị này là một khu đô thị cao cấp Làm gì có chuyện trộm vào đây được chứ Vậy chỉ có thể là Duy Tới đây tôi cũng hạ xuống được những suy nghĩ hoảng loạn chạy dọc quanh người Mở cửa lấm lét đi ra ngoài Quả nhiên lúc này Duy đang đứng ở trong phòng bếp Tay mở các cánh cửa để tìm gì đó Khi thấy tôi sắc mặt anh hơi cứng lại hỏi Đánh thức cô à Tôi cũng không ngủ được Anh làm cái gì vậy Tìm cái gì sao Ừ tìm rượu Hôm nọ có một chai rượu để ở đây À tôi cất nó dưới hầm chứa rượu rồi Anh muốn uống sao Vậy để tôi đi lấy cho anh Ừ Vậy để tôi lấy cho anh Anh ngồi đợi một chút Nói xong tôi cũng xoay người đi xuống hầm Mang lên vỏ rượu Mà lần trước gì Tăng yêu cầu mình cất Sau đó khi trở lại bếp, tôi đi hấp gói bánh bao có sẵn trong tủ lạnh. Xong xuôi đặt nó đến trước mặt anh, hỏi tiếp. Anh còn muốn gì nữa không ạ? Đủ rồi. Vậy anh ăn đi nhé, ăn xong cứ để trong bồn rửa, sáng mai dậy tôi sẽ dọn. Ừ. Nhận được cái gật đầu của anh, tôi cũng xoay người bước đi. Tuy nhiên không hiểu sao được vài bước, bản thân lại không yên tâm ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng của anh. Lúc này Duy ngồi đó trong đêm tối một mình, cảm giác cô đơn, gần như hiện rõ từng chút một, thậm chí khi anh thở dài, tôi đột nhiên nhận ra, hóa ra một người bốn tưởng mạnh mẽ và quyết đoán như anh, cũng có một ngày, mang theo cảm xúc tồi tệ như thế này. Bước lại gần anh, tôi kéo ghế ngồi xuống, cũng lấy cho mình thêm một chiếc cốc da rót rượu vào. Duy nhìn hành động tùy ý của tôi. Đôi mắt hiện lên một tầng xương hỏi Cô làm cái gì đấy? Tôi ngồi uống với anh Dù sao tôi cũng không ngủ được Cô sợ tôi uống nhiều rồi chết ở đây à? Đôi mắt anh mở đi Bởi ánh sáng lạnh lẽo phía trên đầu Tôi cắn môi đáp lại anh Sắp đến Tết rồi Đừng nói những lời xui xẻo thế này Không hay ho chút nào đâu Cô có vẻ là một người rất tỉ mỉ đấy nhỉ Đây là tính cách của cô Không hẳn Nhưng tôi có nhiệm vụ phải chăm lo cho anh cho nên quên mất. Cô quan tâm tôi cũng là vì tiền. Có tiền cô có thể làm tất cả. Duy cửi lạnh không nhìn tôi nữa mà với tay bật tivi Sau đó ngẫu nhiên chuyển sang một kênh phim. Đó là một bộ phim tình cảm. Tôi im lặng nhìn chăm chú rồi lắng nghe những lời thoại. Đột nhiên nhận ra dường như mình chưa từng có những tháng ngày thanh xuân vườn trường hạnh phúc và vui vẻ đúng nghĩa. Thậm chí tôi còn không thể thực hiện ước mơ của mình nữa Đang ngẩn người tôi lại nghe thấy anh cất giọng nhàn nhạt, nhạt Con trai cô nói là Cô bảo với thằng bé Tết là ngày gia đình quê quần bên nhau Thế mấy ngày Tết sắp tới Mẹ con cô định về quê à Quê tôi ở một nơi rất xa Thêm nữa cũng nhiều năm rồi tôi không về Cho nên tôi nghĩ mình cũng không về đó nữa Vậy cô sẽ ở đâu để đón năm mới Tôi có một chị bạn Chị ấy muốn đón mẹ con tôi về nhà chị ấy ăn Tết Dì Tăng cũng bảo với tôi rồi Tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày Đến mùng 5 mới cần quay lại để làm việc Ừ Cô có con trai và bạn bè Cũng nên dành thời gian cho họ Như vậy mới không cảm thấy bí bí Thời gian qua bị nhốt ở đây Tôi cảm giác cô dường như cũng không mấy vui vẻ Thật ra Muốn ăn ủi tôi à Cô cho rằng tôi là một tên quẻ Nên trở nên vô dụng Không có người quan tâm hay hỏi han Nên thương tiếc cho tôi à? Không phải, thật ra tôi... Diệp, cậu có biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không? Đó chính là sự thương hại của người khác đấy Ánh sáng và bóng tối nhấp nháy Bộ phim trên tivi vẫn chẳng đi đến đâu Tôi miếng môi nhìn anh Còn anh thì lúc này giống như đã lột bỏ Chiếc áo giáp toàn gai vậy Nhớ mày nói Cô với họ cũng đều giống nhau hết Không khác chút nào Cô cũng nghĩ như họ Cho rằng tôi bị như thế này là đáng đời Là kết cục mà tôi phải nhận Đúng không? Tôi không, không có Cô nói dối Nói đến đây gì bất giác cười lạnh Ngược cổ lên nhìn trần nhà đen ngòm Cô có biết bố tôi là ai không? Trước đó thì không biết Nhưng mà lúc tối xem thời sự với anh Tôi cũng biết rồi Thế cô có biết Ông ta sắp có thêm một gặp sinh đôi nữa không? một cặp sinh đôi với người tình của ông ta yên lặng lắng nghe những lời Duy nói tôi không tham gia cũng không nêu ý kiến bởi vì tôi sợ nếu không may mình nói gì không đúng sẽ càng khiến cho anh tâm trạng tồi tệ hơn vì vậy sau một hồi tôi cũng nhẹ giọng nói anh Duy tôi đưa anh về phòng ngủ nhé không căn phòng đó ngột ngạt quá vậy anh muốn thế nào bác sĩ dặn anh không được uống rượu quá nhiều Như vậy sẽ không tốt đâu ạ. Khi nói đến đây, tôi cũng đứng dậy tính thu dọn chai rượu và địa bánh bao đã được ăn hết. Không ngờ Duy lại nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, khiến tôi gần như đổ vào người anh. Tệ hơn, vào lúc tôi định thoát khỏi thì đã bị một cái đầu nặng chĩu đã tựa vào vai. Mái tóc đen của anh cọ vào mặt tôi, khiến toàn thân tôi nhất thời tê dại. Còn Duy, hơi thở nóng rực dường như xuyên qua mảng nhĩ tôi làm tôi càng thêm nghẹt nơi lồng ngực anh nói để tôi dựa vào cô một lát chỉ một lát thôi một tí của Duy tích thực là một khoảng thời gian khá là dài có lẽ là từ lúc 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng chúng tôi vẫn giữ nguyên ở một cái tư thế đó ban đầu tôi còn nghĩ là mình có thể chịu đựng được cái cảm giác này cho đến sáng nhưng kỳ thực tôi đã đánh giá quá thấp sức nặng của người đàn ông này bởi hiện tại vai của tôi đã đau đến mức toát hết cả mồ hôi rồi hít vào một hơi sâu tôi quay sang nhìn Duy toàn muốn gọi anh dậy để đưa anh về phòng nhưng nhất thời lại bị cho lời nói lầm bẩm của anh làm cho lặng người tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao lại độc ác như vậy tôi đáng phải nhận kết quả này sao tôi đáng phải bị lừa dối như thế này sao tôi làm gì sai Lời nói này của anh nghe đau lòng làm sao Giống như kiểu Giống như kiểu nó dành cho một người con gái Mà anh từng yêu sâu nặng vậy Chỉ là cô gái ấy là ai Sao cô ấy lại không xuất hiện Ở bên cạnh anh Tôi tưởng một người đàn ông hoàn hảo Giống như anh Thì sẽ không có một cô gái nào Nỡ lòng tổn thương anh chứ Đang nghĩ Đột nhiên phía cửa phòng ngủ hát ra ánh sáng Sau đó tôi nhìn thấy Minh Tức chân trần đi trên sàn nhà vừa đi vừa rụi mắt hướng về phía tôi lầm bậm nói mẹ sao mẹ vẫn còn ngồi ở đây mẹ không ngủ sao ạ tôi đưa ngón tay lên miệng ra giống cho con trai nói nhỏ giọng sau đó cũng đáp bác Duy đói nên mẹ dạy nấu ăn cho bác ấy nhưng bác ấy ngủ rồi mẹ ạ mẹ ôm bác ấy nãy giờ sao ừ bác ấy hơi đau đầu nên là muốn dựa vào mẹ một lúc sao con không ngủ tiếp đi sao ngoài này làm gì Con tưởng mẹ bỏ con lại nên là... Ngốc quá, mẹ làm sao có thể bỏ con được chứ? Ngoan, nghe lời mẹ trở về giường ngủ đi. Mẹ đưa bác Duy về phòng xong, thì mẹ xuống ngủ với con, được không? Sao mẹ không đưa bác ấy vào phòng mình ngủ ạ? Giường mình rộng như vậy vẫn có thể chừa cho chỗ bác ấy nằm. Bác Duy có phòng riêng, chúng ta muốn bác ngủ ở phòng mình, thì cũng phải hỏi xem bác có đồng ý hay không đã. Vâng, vậy mai con sẽ hỏi bác ấy ạ. Mình đức dù sao cũng chỉ là một đứa bé Sao tôi lại là mẹ Nên chỉ cần tôi nói gì thằng nhóc cũng cho là đúng tựa như lúc này Con nghe xong cũng chạy ù về phòng luôn Trả lại không gian yên ắng Và tĩnh mịch cho phòng khách rộng lớn Nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ hơn Tôi thở hát ra một hơi dài Quyết định gọi duy dậy Quả nhiên nãy giờ anh đã ngủ Đôi mắt vượng lúc này Vẫn còn vương những tia máu đỏ ngòm Giọng nói khản hẳn đi Có chuyện gì đấy Anh Duy để tôi đưa anh về phòng nhé Anh ngồi ngủ thế này không tốt cho cổ và xương cốt đâu ạ Tôi tựa vào cô nãy giờ à Không có Anh chỉ tựa một lúc thôi Ừ Duy nói xong cũng tách người ra khỏi hẳn tôi Với lấy chiếc nặng đứng dậy Tôi vội đưa tay đỡ lấy anh Nhưng lại bị anh gạt đi Cứ về phòng ngủ đi Tôi tự về được Để tôi đưa anh về phòng đã Anh uống rượu nhiều như vậy Chỉ sợ đầu óc vẫn còn choáng váng Không may trượt chân sẽ không an toàn Nhà này có thang máy Vẫn là để tôi đưa anh về tận phòng đi Anh cứ coi tôi là cái nạng là được Cô còn không bằng cái nạng Sao lại vậy Cái nạng còn chịu được sức nặng của tôi Chứ cô có chịu nổi được không Được chứ Anh nói cứ như thể tôi vô dụng lắm vậy Mạnh miệng Duy bật cười nhẹ trước lời nói của tôi Tuy không đuổi tôi nữa Nhưng mà tôi biết Suốt quá trình di chuyển Anh thật sự dồn hết sức của mình xuống cái nạng Nên tôi mặc dù mang tiếng là đỡ anh Nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức nào hết Ngược lại tôi ở gần anh như vậy Lại có thể ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt, nhạt trên người của anh Cái mùi lavender nhạt nhạt dễ chịu Chứ không hề cay nồng giống như tôi đã từng gặp qua Mỗi khi làm móng cho người khác Dìu anh về đến phòng Trong lúc muốn đỡ anh ngồi xuống Không hiểu tôi luống cuống thế nào, lại bớt một cái khiến cho cả người nghiêng sang một bên. Theo quán tính, tôi túng lấy áo của anh kéo lại, duy thì cũng không kịp phản ứng. Thế là, cả hai chúng tôi đều ngã xuống chiếc giường rộng lớn với tư thế rất là kỳ quái. Anh ở trên, tôi ở dưới. Hai gương mặt gần sát nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên xa mình. Thậm chí còn có thể nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập thỉnh Thịch nữa. Thế này là thế nào? Tại sao tôi lại có cảm giác điên dồ này? Là vì mến mộ vẻ đẹp của anh? Hay là vì cái gì khác nữa? Trong nháy mắt tôi không biết phải làm gì. Chỉ có thể chân chân nhìn anh ở phía trên. Còn Duy đôi mắt lúc này cũng bắt đầu trở nên tối sầm. Nhìn tôi chằm chằm giống như con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Nhất là khi... Anh cúi đầu xuống gặm nhấm cổ tôi. Đồng óc tôi như muốn nổ tung thành từng mảng. Cả người run lên vô thức. Không được. Tôi khẽ đẩy duy. Nhưng lúc này anh lại như một khối đá nặng trịch. Dù thế nào cũng không lật được. Anh nhấm nháp bả bài tôi. Sau đó nặng nề cắn xuống một cái thật mạnh. Đến khi tôi cảm tưởng như da thịt mình đã rách. Thì lúc này anh cũng mới nhìn tôi lần nữa. Không phải đàn bà các cô đều thích thế này sao? Anh làm sao vậy? Anh đứng dậy đi Anh làm người khác đau rồi đấy Có biết có bao nhiêu người Đã đến đây làm rồi không? Tôi không hiểu anh nói cái gì hết Anh Duy, anh thật sự đã sai rồi Trong vòng 2 năm qua Có tổng cộng 50 người đàn bà đến đây Tất cả đều là ở độ tuổi 18-25 đến 25. cậu có biết những kẻ đó Đã ăn mặc như thế nào xuất hiện trước mặt tôi không? Anh Mặc váy ngắn Mặc áo trễ cổ Mặc quần áo bó sát Thậm chí còn mặc đồ thiếu vải Mục đích của họ là muốn được nằm trên đây Ở ngay cái vị trí mà cô đang nằm Nói đến đây Dì đường ngón tay thon dài của mình Chạm lên chán tôi Giúp tôi gạt đi những sợi tóc tán loạn Sau đó lại trượt xuống má Rồi đến cánh môi đang run dẩy Không biết là vì sợ Hay tức giật Bật cười nhẹ Cô là người thứ năm mốt Cũng là người vừa mắt tôi trong những đám bẩn tiện đó Anh Duy tôi... Tôi không hề giống như anh nói Tôi không có ý định quyến dụng anh Cũng không có suy nghĩ nào vượt quá giới hạn Tôi chỉ muốn làm đúng hợp đồng của mình Kiếm tiền hàng tháng để lo cho con trai Cô cần tiền Nói đi Cần bao nhiêu tiền Tôi Bao nhiêu Thật sự không hiểu được lúc này suy nghĩ cái gì nữa Anh giống như Giống như trở thành một người hoàn toàn khác so với lúc tối qua Trở nên đáng sợ y như cái ngày đầu tiên tôi đến như ác quỷ có thể nuốt chừng người khác bất cứ lúc nào. Tôi nhìn anh, biết là không né tránh được, nên lúc này cũng không xấu xiếm nữa, nói Anh Duy, tôi cần 3 tỷ. Duy gần như bật cười anh nhớn mày. 3 tỷ, một con số không hề nhỏ với cô. Anh nói đúng, nó là một con số vượt quá sức của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng làm mọi thứ để có thể đạt được nó. Cho nên tôi hy vọng Nếu tôi có làm gì khiến anh phật ý Thì anh cũng có thể trước mắt bỏ qua cho tôi Được không ạ Tôi Nếu chỉ làm giúp việc Tôi nghĩ để tiết kiệm được 3 tỷ Cô sẽ mất khoảng 3-4 năm Có điều chưa chắc tôi đã thuê cô tận ngần ấy năm đó Anh Tuy nhiên Tôi có thể chỉ cho cô cách kiếm tiền nhanh hơn Theo cách cách mà đàn bà các cô hay dùng Cái gì cơ tôi Tôi không hiểu Là như thế này Nói xong Duy cũng đưa bàn tay của mình trượt khỏi má tôi đi xuống dưới cổ, rồi lại xuống dưới ngực, rồi xuống dưới eo. Sau đó không nói không rằng chui từ vạn áo, lên chỗ cần phải đến. Sau một hồi vân vê chán, lúc này anh cũng nhấc đầu lên, như người sang một bên nằm xuống giường. Còn tôi, khi tinh thần lấy lại được bình ổn, tôi cũng không có tỏ ra tức tối hay chửi bới anh, mà nhẹ nhàng nói. Anh Duy, Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi về phòng trước. Anh nghỉ ngơi trước đi ạ. Cô trốn cái gì? Tôi cũng đâu quan thịt cô. Tôi... tôi đau chân. Cô mát xa cho tôi đi. Con trai tôi đang đợi tôi ở dưới nhà với cả tôi... Không phải cô từng làm nhân viên mát xa rồi sao? Cũng không phải là không có kinh nghiệm, đúng không? Đúng. Có điều tôi sợ. Tôi làm không đúng ý anh sẽ không hài lòng. Cứ làm đi. Vâng. Ông chủ đã ra lệnh người làm giúp việc như tôi đây đương nhiên không thể nào từ chối được. Vì vậy bản thân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe lời. Tôi dùng hết mọi kiến thức mình biết được xoa bóp cho anh từ chân nọ sang đến chân kia từ đùi xuống đến gót cố gắng điều chỉnh tâm tư không để mình nghĩ ngợi. Nhưng mà có trời mới biết trái tim trong lồng ngực chỉ muốn bật luôn ra ngoài. Người ta thường nói Những người ốm thì xương cốt cùng các cơ của họ mềm oạn giống như tàu lá Tuy nhiên đến lượt Duy thì lại khác hoàn toàn Bởi cơ của anh vô cùng săn chắc, cũng rất mê người Đáng nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy Duy hỏi tôi Cô làm việc massage này bao lâu? Tôi làm gần một năm, sau đó chuyển nghề khác Môi trường làm việc quá phức tạp, sao cô vẫn quyết định làm? Lúc ấy tôi không thể kiếm được công việc nào khác ngoài việc này nữa Cho nên chỉ có thể cắn răng làm thôi. Và con trai cô cũng ra đời từ đó. Anh nghĩ vậy à? Tôi cười nhạt, duy không trả lời tôi nhìn anh rồi nói. Lúc tôi sinh Minh Đức, tiền nhà trọ không có trả, tiền sữa cho con cũng không đủ để mua. Những lúc con đói, nó khóc đến khẳng cạp cổ. Chủ nhà thương nên mua ủng hộ một hộp. Đồng thời giới thiệu cho tôi đi làm nhân viên ở quán massage đầu phố. Công việc ở đó đúng là phức tạp như anh nói, nhưng mà ngoài tiền lương thì tôi còn được tiền tiếp, nên tôi không thể không làm. Thế à? Sau này tôi gặp chị mi chị mi là khách được tôi mát xa, chị ấy thương số phận của tôi long đong nên giúp đỡ tôi, xin cho tôi vào làm cửa hàng làm đẹp của chị gái chị ấy. Ở đó tôi được chị ấy dạy làm móng, dạy nối mi nâng cao tay nghề mát xa bấm huyệt, cho nên tôi được gọi là có công việc ổn định. Cô có ước mơ gì không? Con người ai mà không có ước mơ chứ? Lúc còn trẻ ước mơ của tôi chính là trở thành một nhà thiết kế Được làm ra những sản phẩm mang phong cách đặc trưng của mình Nhưng tiếc là tôi không làm được Tại sao không làm? Học không giỏi hay là thế nào? Tôi tôi không thi tốt nghiệp lớp 12 Tôi cười nhạt nhìn Duy chỉ nói lấp lượng một câu đến đó xong là dừng luôn Bởi tôi không muốn kể cho anh Nghe về những quá khứ đau đớn Mà mình từng trải qua Không phải là tôi sợ anh chê cười hay khinh thường Mà là vì tôi không đủ mạnh mẽ Để đập phá đi bức tường kiên cố Mà mình xây dựng biết bao nhiêu năm qua Cũng may sau đó Duy không hỏi tôi thêm gì nữa Chỉ ẩm ừ để tôi mát xa cho mình Đến khoảng gần 5 giờ Anh cũng mới lại hỏi tôi Đọc số tài khoản của cô đây Sao cơ? anh lấy số tài khoản của tôi làm gì cứ đưa đây cô hỏi bạn lại tôi làm gì tôi tại tôi không biết anh muốn làm gì tiền làm hàng tháng thì gì tăng là người chuyển cho tôi rồi vậy anh nhanh lên duy nhíu mày tôi không dám cãi lời anh nữa bèn đọc cho anh một lần khi đọc tôi cũng chỉ nghĩ là anh hỏi cho có mà thôi hoặc là anh muốn kiểm tra cái gì đó nhưng mà không ngờ lúc tôi trở về phòng cầm điện thoại lên lại thấy anh chuyển cho mình 50 triệu kèm với lời ghi chú phí mát xa 3 chữ này nó làm tôi bất xác run lên, thậm chí còn không cẩn thận đánh rơi cả máy xuống sàn thật ra không phải tôi vui sướng là vì có số tiền lớn mà là tôi cảm thấy cay đắng, cảm thấy nhục nhã chua xót cảm thấy lồng ngực khó chịu đến cùng cực bởi vì có lẽ nào anh coi tôi giống như những người đàn bà bận thiểu và đê hèn Mà anh vẫn coi thưởng hay không Vì chuyện này mà sau đó Tôi không thể nào ngủ được nữa Chỉ ngồi dựa vào giường một lúc Rồi năm rưỡi lại trở ra bên ngoài Lau dọn nhà cửa Lau dọn bổn tắm Hầm thịt gà cho Duy dậy là có đồ để ăn Đến 7 giờ Nhân viên giao đồ của khu đô thị Mang đồ đến Dì ấy giúp tôi xếp thực phẩm vào xe đẩy Đồng thời hỏi tôi Hôm nay cô đỡ đau bụng rồi sao Sao dì biết cháu đau bụng Thì lúc dạng sáng hôm kia Cậu Duy gọi điện cho tôi bảo với tôi là Nếu mang đồ ăn đến Thì mang luôn thực phẩm bồi bổ cho người mất máu Với cả cậu ấy hỏi luôn cả việc làm sao Để giúp cho cơn đau bụng giảm bớt Vậy gì Tôi bảo cậu ấy nấu nước đường nâu Với táo đỏ và gừng Như vậy có thể giúp phụ nữ ấm bụng hơn Và cơn đau giảm bớt hơn À vâng Người sang hàng này là người quen thuộc Với dị tăng Đã làm công việc này mấy năm nay rồi Để mà Duy Đích Thân gọi điện hỏi thì họ cũng phải có mối quan hệ khá là thân thiết. Vì vậy khi biết anh hỏi về chuyện kia của phụ nữ, Dì ấy lập tức chuyển hướng sang tôi, hỏi tiếp. Trong nhà này chỉ có cô, chắc là cậu ấy hỏi cho cô rồi, đúng không? Dạ không phải đâu ạ. Cô ngại cái gì chứ? Tôi nói này, cậu Duy nếu không quan tâm ai thì không có chuyện cậu ấy để ý đâu. Cậu ấy quan tâm đến sức khỏe của cô, Thì chứng tỏ là hai người cũng thiết lập được mối quan hệ thân thiết Dì hiểu lầm rồi Cháu với anh Duy là mối quan hệ người làm và ông chủ thôi Chứ không có mối quan hệ nào thân thiết hơn nữa Vậy là do tôi tưởng tượng quá hay sao? Vâng, là do dì nghĩ nhiều quá rồi Chuyện này không thể nói lung tung được Sau này dì đừng nhắc nữa Nếu không đến tay ông chủ Chúng ta đều khó ăn nói lắm ạ Tôi nhớ rồi, nhớ rồi Mà tôi bảo này Mấy năm nay, cậu Duy suốt ngày trôn mình trong nhà không ra ngoài. Mọi người đều lo cho cậu ấy trầm cảm, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Cô làm ở đây cũng sắp được 3 tháng, thấy có vẻ cũng không tệ lắm. Nên cô lựa dịp đưa cậu ấy ra ngoài hít không khí nhé, để cậu ấy dần dần tiếp nhận quay trở lại cuộc sống ngày xưa. Kể đến đây, Duy ấy thở dài một cái, giọng nói cất lên buồn bã. Tai nạn đó với cậu ấy chính là bi kịch. Đều là con người, ai có thể chịu nổi được cú sốc bị liệt chứ. gì có vẻ biết về quá khứ của anh ấy. Ừ, tôi cũng biết một chút, thế cô không biết gì sao? Cháu không, cháu chỉ nhận tiền đến để làm việc, cũng không tìm hiểu gì nhiều. Nói ra thì có lẽ cô không tin đâu, nhưng mà nó có thật đấy. Cậu Duy là con trai cả của gia tộc Lê Thành, cái gia tộc mà có cái tập đoàn NG to đùng đấy, cô có biết không? Vâng, cháu cũng nghe qua ạ. Gia tộc Lê Thành do ông nội và ông ngoại cậu Duy gây dựng lên. Ông ấy có hai người con trai, đó là bố cậu ấy và chú của cậu ấy. Hai anh em nhà này tính cách bốn dĩ đã không hợp nhau, đấu đá ác lắm. Là vì tranh cổ phần sao ạ? Ừ, trước khi ông nội qua đời, cậu Duy được ông để lại di chúc cho cổ phần nhiều nhất. Tương lai sẽ là chủ tịch của NG. Điều này khiến cho bố cậu ấy và gia đình người chú không phục. Chuyện gia đình hảo môn đấu đá là chuyện dễ hiểu Ông chú ghét Duy cũng là điều dễ hiểu Tuy nhiên sao bố anh cũng ghét anh là sao Ông ấy không phải là bố ruột sao Mà bố ruột thì phải ủng hộ chứ Như nhìn ra được suy nghĩ của tôi Đối phương bẻ nói tiếc Mẹ cậu Duy tên là Thanh Là con gái của chiến hữu sát cánh bên cạnh ông nội cậu ấy Từ những năm còn là thanh niên Cho nên khi người đó qua đời cô trở thành con dâu nuôi trong nhà sau này ông cụ bắt con trai phải kết hôn và cho cô Mai danh phận điều này khiến cho tình cảm của hai bố con đi xuống trầm trọng tôi còn nghe nói là bố cậu ấy phải chia tay người yêu để tổ chức đám cưới cho ông cụ hài lòng nữa vậy sao chính vì điều này mà bố cậu ấy rất ghét mẹ cậu ấy thậm chí mẹ cậu ấy khó sinh ông ấy cũng không thèm đếm xỉa đến nhìn lần cuối Kết quả là sau khi sinh cậu Duy Mẹ cậu ấy đã mất vì băng huyết Cậu Duy khôn lớn được như vậy Đều là do một tay ông nội săn sóc và nuôi lớn Tiếc là ông nội cậu ấy cũng không thể ở bên cậu ấy mãi được Vậy bố của anh ấy bây giờ Thấy bảo có vợ hai Nhưng mà chuyện này kín tiếng lắm Không ai biết được thực hư ra sao Còn vụ tai nạn của cậu ấy Mọi người đồn thổi là do người trong nhà thuê người giết cậu ấy Để cướp lại cổ phần quản lý NG Khi nghe gì ấy kể đến đây Tôi gần như chết lặng Không biết mình phải nên nói thêm những gì Chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định Với tâm trạng cực kỳ phức tạp Nhất là khi ngẩn đầu thấy bóng lưng cao gầy Của anh ở ngoài ban công tầng 3 Đôi đồng tử bất xác trở nên cay nóng Tự hỏi bản thân Rốt cuộc anh đã vượt qua được Những trông gai ấy như thế nào